t r ư ơ n g một trăm mười bốn hư thần xuất thủ toàn bộ đông hoàng cũng đang nhìn chăm chú vào trận đại chiến này dù sao đây là trận đại nhiếm có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện tại đông hoàng vô số tồn tại cổ xưa đều chú ý tới đại lương hoàng triều đã bị cường giả thần cung phá thành mảnh nhỏ lòng trời l ờ đất biển dâng núi chìm các cường giả nguyên thủy môn và cổ thần cung thần cung không biết mệt mỏi giao chiến nửa tháng bọn h ắ n đánh từ đại lương hoàng triều tới đại càn hoàng triều lại đánh tới khương vũ quốc bọn hắn đánh qua từng hoàng triều đại quốc nơi bọn họ đi qua những hoàng triều đại quốc này đều bị hủy diệt ngoại trừ tu sĩ thần thông trở lên còn có thể trốn thoát còn các tu sĩ nguyên đan cảnh thần luân cảnh đều bị du uy của trận chiến đánh chết lại càng đừng nói đến các thế hệ p h à m nhân sống tại những hoàng triều đại quốc này không biết có bao nhiêu p h à m nhân đã chết trong trường hạo kiếp này nhưng dù sao cường giả thần cung của nguyên thủy môn cũng nhiều hơn cổ thần cung dần dần pai cổ thần cung hiện ra xu hướng suy tàn đúng là thực lực cổ thần cung không bằng nguyên thủy môn đệ tử phổ thông không địch lại cường giả thần cung cũng không địch lại trường giáo cổ thần cung rốt cục không thể nhẫn đại nữa tu sĩ cảnh giới thần thông thần đài tử vong hắn còn có thể nhẫn nhịn nhưng giới cường giả thần cung lại không thể vẫn lạc trường giáo cổ thần cung thiên cơ tử cuối cùng cũng xuất thủ thiên cơ tử đứng chắp tay đạp không đi đến khí thế nháy mắt nâng lên tới đỉnh phong hư không cũng bị hắn đạp rách uy thế của hư thần đại năng cường đại biết bao chỉ là khí thế các cường giả thần cung của nguyên thủy môn đã hôn lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụ máu tươi thiên cơ tử đánh tới một trường hư không lắc lư vô tận nguyên khí phun ra ngoài hóa thành kiếp vân trải rộng phương viên mấy vạn dặm bên trong kiếp vân một hư ảnh thần linh lay động đứng trong mây mù mắt như chuông đồng một trường vỗ về phía đám cường giả thần cung nguyên thủy môn bàn tay này không biết trải rộng bao nhiêu vạn dặm bao phủ bao nhiêu quốc gia người sống sót ngẩng đầu nhìn lên phát hiện bàn tay này che phủ toàn bộ bầu trời không nhìn ra đâu là biên giới của nó chỉ có thể nhìn thấy từng đạo văn tự thần thông tạo thành bàn tay nếu một trường này vỗ xuống chỉ sợ tất cả cường giả thần cung nguyên thủy môn sẽ bị thiên cơ t ử đập thành thịt nát hư một đạo h ử lạnh vang lên giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một vị lão giả áo trắng tóc trắng mi bạc da t h ì lại trắng noãn tinh tế như trẻ con có khuôn mặt như thiếu niên hắn như là thiên thần hạ phàm từng bước đi làm cho người ta cảm thấy phảng phất như là thần linh bước ra từ trong hư không thái thượng trưởng lão nguyên thủy môn vũ vạn lý siêu cấp cường giả cảnh giới hư thần đình phong đối mặt bàn tay vô biên vô tận này vũ vạn lý cũng đánh ra một trường một trường này nhìn như nhẹ nhàng không chứa bất kỳ lực lượng nào nhưng thiên cơ tử lại như lâm đại địch bàn tay của hai người chạm nhau một sóng khí tức khủng khiếp bộc phát ra vô số ngọn núi bị sóng sùng kích san bằng bàn tay khổng lồ kia bắt đầu phân giải hóa thành đạo văn từng đạo nguyên lực tiêu tán trong hư không kiếp vân tán đi hư ảnh thần linh cũng bị đánh tan thiên cơ tử kêu lên một tiếng đau đớn hư không sao lưng đột nhiên nổ tung bành hư không x a ngoài vạn dạm đột nhiên bạo liệt phong vân cuồn cuộn phá hủy từng mảnh núi lớn vũ vạn lý không hổ là siêu cấp cường giả hư thần đ ỉ n h phong thiên cơ tử hắn chỉ là hư thần hậu kỳ giao thủ liền lập tức chịu thiệt thòi khuôn mặt thiên cơ tử trầm như nước biết rằng hẳn là trường giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử cũng sẽ xuất hiện tại chiến bực này nào còn đạo lý một đối một quả nhiên một tiếng cười khẽ vang lên phía trước chẳng biết từ lúc nào đã d ư n g lên một mặt trời khác từ trong mặt trời có một thân ảnh đi ra quanh thân lửa cháy hừng hực ngọn lửa này có nhiệt độ cực cao hư không cũng bị hỏa diễm thiêu đốt bắt đầu vạn vẹo đại dương mênh mông dưới chân hắn như là bị đun nóng r ồ i trào cuồn cuộn rồi nhanh chóng bốc hơi một vùng biển lớn thế mà biến mất vô tung vô ảnh sau đó hỏa diễm tán đi lộ ra thân ảnh một vị nam tử trung niên đó chính là t r ư ở n g giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử tam đại hư thần cường già đối mặt nhau giữa bầu trời hư không gần như ngưng kết nguyên thông tử như là một văn dung niên phong độ nhẹ nhàng mỉm cười nói thiên cơ tử cổ thần cung đã lộ bại thế nếu cổ thần cung ngươi chịu dâng thánh khí thiên thư lên nguyên thủy môn ta sẽ lập tức lui lại thế nào thiên cơ tử thản nhiên nói nguyên t h ô n g tử, không cần nhiều lời nguyên thủy môn lòng lăng dạ thú cổ thần cung ta tạo thành thế chân vạc của đông hoang mấy chục vạn năm sao lại cúi đầu với nguyên thủy môn ngươi được trong lòng thiên cơ tử minh bạch nguyên t h ô n g tử nói thì dễ nghe cái gì mà dâng thánh khí thiên thư lên nguyên thủy môn lập tức thối lui thực chất chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi nguyên thủy môn và cổ thần cung đánh tới hiện giờ không biết bao nhiêu tu sĩ thần thông thần đài đã chết thậm chí cả cường giả thần cung cảnh cũng có thương vong song phương đã kết huyết hải thâm cừu không thể giải quyết nguyên thông tử nghe thấy thiên cơ tử cự tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn thậm chí nụ cười trên mặt cũng không hề thay đổi chút nào nhưng trong mắt hắn dần xuất hiện một đạo lãnh quang thản nhiên nói đã như vậy hôm nay cổ thần cung sẽ bị xóa tên khỏi đông hoang ba vị hư thần đại năng đối diện hết sức căng thẳng